Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thiện bên trong ẩn dấu thật nhiều dịu rằng Ôm em đi Không phải là đang ôm sao Ôm chặn thêm một chút nữa Cô làm nũng năn nhỉ Doãn đường tuyển vơn hai tay ôm lấy cô thật chặt Như vậy đã đủ chặt chưa Cô nở nụ cười Rõ ràng với một giây trước còn hai mắt đẫm lệ Nhưng một giây sau cô liền đã cười rồi Bị thân ái kháng nghị Anh chỉ thích làm việc mà không thương cô Vì làm sáng vào điều này không phải là sự thực. Doãn đường tuyển đành phải liều mình bùi quân tử. À không, chính là bồi cô xem tivi. Trên sofa trong phòng khách, trên tay anh cầm mấy phần tư liệu văn kiện, tập trung tinh thần xem xét. Nữ vương tôn quý sư vụi ni trực tiếp nằm ở trên đồi anh, trong tay đang nắm điều khiển tử xa. Tức chết rồi. Rốt cuộc tới khi nào thì hai người kia mới có thể ở chung một chỗ chứ? Cô bạn gái trước kia không thể tránh xa một chút sao? Nữ vương hờn giận ồn ào bình luận. Có phải phụ nữ đã kết hôn đều như vậy hay không hả? Dễ rằng nhập diễn quá sâu chứ. Anh trêu trọc cô gái đang nằm ở trên đùi. Nghe thấy tiếng, đôi mi thanh tú phản xạ phản đối dâng lên. Anh nói cái gì chứ? Phụ nữ kết hôn là cái gì? Hiện tại phải gọi là bà xã. Còn không phải là giống nhau sao? Đều chính là phụ nữ đã kết hôn. Đương nhiên là không giống rồi. Phụ nữ đã kết hôn nghe qua rất giống hình dung một khối thịt mất đi sáng bóng, nhưng gọi bà xã thì sẽ không giống nha, làm người ta trần ngập vô hạn thân thiết đó. Cho nên em là bà xã. Anh chính là âm xã. Chúng ta đây là người làm người ta tràn ngập vô hạn thân thiết sau. Cô nghiêng mình đón nhận ánh mắt của anh. Đền tiền à, em hỏi anh. Nếu có một ngày bạn gái trước của anh, tự nhiên trong bộ phim này diễn, một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, anh còn có thể động tâm sao? Tôi có lỗi. Anh đã là người có vợ. Hơn nữa anh dám động tâm thì cô gái ngồi bên tay phải của anh càng định sẽ làm trái tim của anh vĩnh viễn, đều không động đậy đó. Anh làm ra bộ dáng sợ vợ nói Cô không biết khóc hay là nên cười mà liếc ăn một cái. Em nói là sự thật. Có bài hát không phải nói. Tình yêu cũ vẫn là đẹp nhất hay sao? Vậy... Nếu đã đẹp như vậy, lúc chân không nên để cho cái biến thành tình yêu cũ. Nếu đã trở thành tình yêu cũ, như vậy cứ để cho cô ấy làm tình yêu cũ đi. Giả thiết vấn đề đó quá khó khăn trả lời. Có lẽ em hẳn là nên chờ sự tình phát sinh rồi sau đó hỏi lại anh. Nhưng sự tình chính thật sự đã xảy ra rồi nhé. Dư bởi nghi ở trong lòng nói thầm. Xem TV của em đi Đợi anh đem văn kiện này xong thì sẽ xem xong Anh Trần An tiếp tục cô nằm xuống Đúng là chán ghét anh nhất mà Rõ ràng nói muốn buổi người ta xem TV Kết quả còn đem văn kiện mang ra Rốt cuộc là đang xem văn kiện gì lại quan trọng như vậy chứ Ngày mai đại biểu của một tập đoàn bên Mỹ Muốn bày tới Đài Loan nói chuyện chi tiết về hợp tác Cho nên có mấy phần văn kiện muốn nhanh chóng xem xong Cái gì là đại biểu tập đoàn Các anh trước kia từng hợp tác rồi sao Công ty lúc trước từng đến để khảo sát, đã quyết định muốn dựng lên thành khách sạn cao cấp. Trùng hợp, tập đoàn khách sạn Wonderful bên nước Mỹ cũng có nguyện vọng bỏ vốn đầu tư. Bởi vì là lần đầu tiên hợp tác, cho nên có rất nhiều chi tiết cần phải chú ý. Đại vệ đã sưu tập rất nhiều tư liệu, muốn anh ngày hôm nay phải xem hết. À, Jennifer Ol, là ai? Cô chỉ vào tên của một người trên văn kiện. Chính là đại biểu của đối phương, ngày mai sẽ tới đây. Người này vừa thấy chính là một người Hoa, Bạn nhất là một đại mỹ nữ thì... Ai sẽ bảo vệ tranh thiết của bản thân mình? Thường bị cô nàng quấy rối này đã lâu. Doãn đường tuyển luôn ăn nói nghiêm túc. Càng ngày càng hiểu được. Tùy thời bày ra câu nói hài hước. Cô nằm trở về rồi nói. Hy vọng bạn gái trước của anh. Không phải là tên Jennifer Old. Bằng không kết cục của em cùng với nữ nhân vật chính này. Nhất định là rất giống nhau đi. Cô giật giả ra hai tiếng khóc. Bạn gái trước ư? Anh mới không có bạn gái trước. Tên là Jennifer. Anh sừng sốt Một bóng dáng mờ mịt nhất Thời hiện ra trong ốc Anh làm sao vậy Cô hoang mang nhìn anh Chạm đến ánh mắt thắc mắc của cô Doán đường tuyền không nói gì thêm Chính là lấp đồ Rồi sau đó tiếp tục xem văn kiện Nhưng lại suy nghĩ trôi đi thật xa Jennifer Old. Ở trong nhận thức của anh Thì qua thật có một cái tên như vậy Kia là chuyện tình Cô thật nhiều năm về trước Ước chồng cũng đã qua 6 năm rồi Thời gian không ngắn Nhưng sau khi chấm dứt Anh quả thật không để cho chính mình lãng phí thời gian hồi tưởng Không phải anh vô tình Mà là không quan trọng Đời người chính là sống ở ngay sau đó Phóng tầm mắt về tương lai Còn tồn tại Điều duy nhất cần phải làm là ước định mục tiêu Nhanh chóng đi về phía trước Duy nhất không cần làm Chính là quay đầu nhìn lại những kết cục đã qua Nếu không phải bội ni đột nhiên truy vấn, Thì chỉ sợ anh đã không còn nhớ một chút gì về cái tên này nữa Anh cảm thấy thật là giờ khóc giờ cười Nhưng mà, Hàn sẽ không có khả năng là cô ấy. Sự tình không thể trùng hợp đến như vậy đâu. Sự bội ni vụng trộm nhìn anh. Không biết nên nói cảm giác trong lòng là như thế. Nghe